Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trì Sở. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyền Cưới trải Bầu đến từ tác giả Chambubi. Và quý vị thân mến, như những gì mà chúng ta đã từng thắc mắc ở những tập truyện trước, giờ đây thì Duyên cuối đã mang thai đứa con của Lâm rồi, nhưng bởi vì sợ rằng xe phá vỡ đi, À, hạnh phúc sắp đến của anh ấy khi mà cô ấy nghe thông tin rằng là Lâm có vợ sắp cưới, cô ấy đã lùi lại một bước và không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Và ở tập truyền này chúng ta sẽ biết rõ thực hư vợ sắp cưới của Lâm là ai, nhân vật đó là người như thế nào. Và cũng ở tập truyền này thì anh chàng Lâm sẽ mang đến cho duyên cũng như là cho tránh chúng ta một thông tin vô cùng bất ngờ. Vậy thì điều bất ngờ mà anh ấy dành cho chúng ta là gì vậy? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa lắng nghe nội dung của tập truyền này nhé.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 Tôi đang định nói cho chị ấy biết Lâm không phải là chồng tôi Vậy nhưng lời vừa đến cửa miền thanh từ ngoài bước vào Trên tay cầm theo túi đồ và giỏ trái cây Chị y tá nhìn thấy như vậy Sẵn so tôi vài câu Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi phòng Lâm đặt đồ xuống bàn rồi nói Cháo gà vẫn còn nóng đấy quan ngay đi Tôi nghe xong thì trần trừ nhìn anh Sau đó anh cũng biết ý Đổ cháo ra bát Để xuống trước mặt của tôi Toàn cháo xong ngước mắt nhìn Lâm vẫn ngồi ở đó. Thực ra thì Lâm ở đây tôi cũng cảm thấy rất vui. Nhưng mà anh cũng nhiều việc. Sức khỏe tôi cũng mòn rồi nên muốn anh về trước. Tôi bảo Lâm. Hay là anh cứ về đi làm đi. Tôi ở đây được rồi. Ở một mình có ổn không đấy? Tôi vẫn ổn mà, không sao đâu. Lâm cũng không thèm trả lời lại tôi nữa. Sau đó im lặng đứng dậy. Lúc Lâm vừa bước ra cửa thì một chị y tá đi đến rồi bảo À, anh đi mua thêm thuốc cho vợ nhé, đơn thuốc đây Tôi vừa nhìn thấy chị y tá thì cứ như là trâu vỡ được cọc vậy Bởi vì truyền nước đã lâu, tôi lại mới ăn cháo xong nên bồng cơ từng tức Muốn đi vệ sinh quá, thế là tôi dối xin bảo chị ấy Chị ơi, um, rút hộ em bệnh truyền đem đi vệ sinh được không ạ? Em mới vừa thay mà, và lại không cần phải rút đâu, cứ bảo chồng em cầm bệnh truyền theo ra nhà vệ sinh là được. Nói xong thì chị táo quay sang bảo với anh. Anh cứ cho vợ đi vệ sinh xong rồi mua thuốc cũng được, mà nhớ cầm cao lên, cào máu nó chảy ngược ra đấy. Nghe như vậy, tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm, lúc đó tôi ngài đến nối mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Lâm mà cầm bệnh truyền cho tôi đi vệ sinh Thì không nhé tôi lại tuột quần trước mặt của anh à Ôi mẹ ơi Tôi thật sự là không dám nghĩ đến Vội vàng nói à, Anh đi mua giúp tôi đơn thuốc nhé Lâm nghe xong thì ngẩn người Nhìn tôi vài giây rồi thản nhìn hỏi lại Tôi không đi vệ sinh nữa à Tôi đành từ chối Nhưng mà càng lúc càng tức bụng Cảm giác sắp te ra quần rồi Nên tôi đành vẫn sự xấu hổ Ly Nhi nói Um, um, có Nhưng mà Lời tôi còn chưa nói xong thì Lâm đã đi về phía tôi Anh trực tiếp cầm bệnh truyền cao lên cho tôi Đi thôi Tôi đưa cô đi thế là tôi cũng nhanh chóng bò xuống giường Tôi bước đi trước Lâm bước theo sau Tôi bước một bước Anh bước theo một bước Khi vào đến khu nhà vệ sinh nữ Tôi bắt đầu đỏ mặt nhưng mà vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường để cho Lâm đỡ xấu hổ. Tôi đánh tiếng gọi xem có ai bên trong không rồi mới bước vào, đóng cửa lại. Tất nhiên là tôi vẫn phải trừ một khai hở để di chuyển lọt qua. Sau đó thì dùng một tay xử lý nhanh quần áo rồi mới ngồi xuống. Tôi sợ phát sờ âm thanh nên ban đầu nín nhìn không dám buông thả bản thân. Xong xuôi, tôi cũng đỏ mặt rồi bước ra ngoài. Lâm thì vẫn đứng ở đó, Mặt lành lùng không gió cảm xúc gì cả Tôi ngập ngừng rồi nói um, Cảm ơn anh nhé Xong chưa vậy? <cười> rồi Về thôi Vâng Sau đó thì Lâm đi mua thuốc cho tôi Mua xong anh quay trở lại phòng san cho tôi từng loại thuốc rồi cũng ra về Nhìn bóng lưng của anh khuất dần Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một chút hụt hẫng. Tôi nằm giường chán chê Rồi lại lướt điện thoại Khoảng tầm 30 phút sau thì bỗng nhìn tôi thấy cái chàng lù lù từ ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi thì nó đã hỏi tới tấm. Thế mày thấy trong người sao rồi? Thế làm việc kiểu gì mà để kiệt sức như vậy? Ờ, tao cứ tưởng là mày đang đi làm chứ. Xếp lầm cho tao nghỉ để đến chăm mày đây. Mà nghe bảo là đêm qua xếp ở viện với mày à? Ừ. Tao mang canh gà đến cho mày đấy. Với cả nước Yến nữa. Uống đi cho có sướng. À, cả dâu tây mà mày thích ăn đấy. Nghe bảo là bầu uống ngũ cốc tốt thế nên tao mua ngay. Ôi trời à, tao không sao mà. Thế bây giờ người cũng khỏe rồi. Mua làm gì mà lắm như vậy? Thế tao có mua cho mày đâu. Mua cho con nuôi của tao đấy. Mày thì cũng chỉ là hưởng ké thôi. Tôi nghe xong bật cười nhìn nó và rồi lát sau cái chàng mặt nghiêm túc hỏi tôi. Thế ông Lâm biết tin mày mang bầu rồi chứ? Ừ, biết rồi Thế ông có biết Đó là con của mấy không? Không, tao không nói Con hâm này Tại sao không nói? Tao không muốn làm cái thứ ba đâu Mày đúng thật là Mày cứ lo nghĩ cho người khác như vậy Thế con nghĩ cho con của mày không? Sau này nó lớn lên Nó hỏi bố nó đâu tại mày định trả lời thế nào đi tào tóm lại cuộc sống này mình không về mình trời chua đất sệt Tao nghĩ là bố con nó cũng cần biết sự tồn tại của nhau đấy khi nghe cái trang nói tìm tôi nhói lên lần nữa thực ra thì cái trang nói không hẳn là không có lý trong thâm tâm đứa trẻ nào thì cũng cần đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ tôi bên sân so điều đó Nhưng mà khi đối diện với Lâm tôi lại không đủ can đảm nói ra sự thật cho anh biết. Và rồi tôi nhanh chóng gàn phát đi suy nghĩ trong đầu, làng tránh sang một câu chuyện khác. Cái chàng thấy như vậy cũng chỉ bên bất lực lắc đầu thở dài nhìn tôi. Ở Việt Nam ngày thì tôi được xuất viện về nhà. Cái chàng vì lo lắng cho tôi còn muốn xin ở lại theo dõi thêm. Nhưng mà trộm vía sức khỏe tôi cũng tốt, thai cũng đã ổn định, nên bác sĩ khuyên về nhà nghỉ ngơi cho thoáng. Về đến nhà cái chàng cũng đi làm Tôi thì xin nghỉ thêm mấy hôm nữa Mấy hôm nay tôi không liên lạc với Lâm Vừa rút điện thoại ra muốn gọi cho anh Thì đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên Tôi mở cửa ra thì nhìn thấy một anh shipper Cho hỏi cô có phải là Phạm Hà Duyên không? À, dạ vâng đúng rồi anh Cô có bưu phẩm đấy Cô nhận số kỹ giúp tôi nhé Tôi ngơ ngác nhìn anh Rõ ràng bản thân có mua đồ gì đâu Mà lại nhận được bưu phẩm vào giờ này Tôi hỏi lại Anh có nhầm không mà? Tôi không hề đặt đồ Cô xem đúng tên cô và số điện thoại Địa chỉ nhà đây Tôi nhìn thì đúng là tên mình Số nhà, số điện thoại đều đúng Tôi gật đầu rồi đáp ra đúng à Cảm ơn anh nhé Ký xong thì tôi cũng nhận đồ Lúc mở gói hàng xa mới biết Người ta gửi đến cho tôi một chiếc pizza Nhưng mà tôi không biết ai gửi cho mình cả Không thấy tên người gửi Tôi nghĩ là cái trang sợ tôi ở nhà đói Nên gọi nó hỏi thì cũng không phải Tôi ngâm nghi một lúc Mãi sau suy đi tính lại Mới thề cái kiểu làm việc âm thầm này Chỉ có lâm hay làm Tôi cầm điện thoại gọi cho anh Này Anh mua pizza cho tôi à Tôi vừa rất lời thì một dòng nói trong chảo Từ đầu xe bên kia vang lên Anh Lâm đang hò bà. Tôi nhận xa giọng nói của Linh. Vội vàng tắt điện thoại giống như kiểu vừa đi ăn trộm về ấy. Ngồi nhìn chiếc bị xa một lúc tôi quyết định ăn trước. Mà kệ ai tặng đi nữa thì cũng đang đúng cơn thèm. Mấy ngày ở nhà ngủ nhiều. Vậy nên buổi tối tôi hay bị khó ngủ hơn thường ngày. Buổi tối hôm đó đang lướt Facebook. Tôi nhận được tin nhắn của Lâm gửi đến. Chưa ngủ à? à tôi chưa Mà anh cũng ngủ muộn thế 5 phút sau Lâm gửi cho tôi bức ảnh Chụp bàn làm việc của anh Trên đó bày đồ các loại giấy tờ tài liệu các kiểu Tôi nhìn thấy sơ qua Hình như là anh cũng đang soạn hợp đồng Làm thay công việc của tôi Lát sau tôi nhắn lại Ơ? Anh đang soạn hợp đồng à? Đúng như vậy Cô nghỉ rồi thì Làm gì con ai làm nữa Nhưng mà công ty vẫn còn luật sư tú cơ mà Lâm không hề trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi một câu khác. Cô đã khỏe chưa? Tôi khỏe rồi. Chắc tầm một hai hôm nữa tôi đi làm lại. Cô và anh ta có quay lại với nhau không? Tôi xứng sờ, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Trong lúc tôi chần chờ không biết trả lời thế nào thì Lâm nhắn tiếp. Tôi cũng không có ý gì đâu. Dù hai người có với nhau chung một đứa con nhưng mà anh ta không đáng. Tôi loay hoay một lát rồi thản nhìn soạn lại. Cảm ơn anh. Tôi biết mà. Tôi nghe nói bầu mà cảm cốm thì không tốn. Cô làm xét nghiệm níp cho chắc nhá. Lâm càng nói càng khiến trái tim tôi như nhảy lên tận cổ vậy. Cô vẻ nhanh rất có kinh nghiệm và hiểu biết. trả bù cho tôi. Mang tiếng là làm mẹ. Vậy mà không biết cái mô tê gì cả. Tôi cũng lên mạng xem xét. Xét nghiệm níp là gì. Lúc đó tôi mới biết. Xét nghiệm này rất quan trọng. Thế là sáng hôm sau tôi đã liên lạc với phòng khám tôi hay siêu âm và cũng may ở đó cũng nhận làm xét nghiệm này. Tôi lấy máu chờ đợi 5 ngày thì có kết quả. Vừa nhìn thấy tôi thì bác sĩ đã mỉm cười nói Sàn phô phàm Hà Xuyên làm xét nghiệm nếp khi thai 11 tuần 5 ngày. Kết quả xét nghiệm bao gồm 23 cảm nhiễm sắc thể không phát hiện bất thường. Tôi nghe xong thì nhìn bác sĩ Nghe bác nói không phát hiện bất thường mà lòng tôi nhẹ bâng, Đẩy sùng sướng Sau đó thì bác sĩ nói tôi đang trong mông 12 đến 13 tuần Có thể tiến hành siêu âm đo đồ mờ xa gáy của bé Tôi nằm lên bàn siêu âm Bác sĩ vừa đặt máy siêu âm vào bồm đá cười rồi bảo <cười> Chà chà, giống bố rồi đây Cô cậu hôm nay ràng to ra để cho bác sĩ nhìn xó họ hàng rồi này Tôi ngước mắt nhìn lên màn hình Một giọt nước mắt vô thương rơi xuống bởi vì quá đối hạnh phúc. Tôi không quan trọng giới tính của con. Cha hay gái đều được, miễn là con khỏe mạnh. Siêu âm xong thì bác sĩ chúc mừng tôi rồi kê cho tôi mua thêm sắt với cả canxi. Bước ra khỏi phòng khám, mặc dù nhìn những cặp vợ chồng đưa nhau đi khám thai khiến tôi cũng có một chút tuổi thân. Nhưng mà không sao, con tôi khỏe mạnh mới chính là động lực to lớn nhất của tôi trong chàng đường dài phía trước. Thời gian cứ như thế trôi qua. Chỉ còn tầm 10 ngày nữa là đến Tết. Cuối năm thì công ty lại càng bẩn biểu. Buổi sáng hôm đó tôi vừa bước vào trong sảnh công ty thì đã nhìn thấy mọi người bàn tán. Ê này, luật sư xuyên kia có phải không thế? Ừ, là cô ấy đấy. Nhìn xinh đẹp tài giỏi mà tiếc thật đấy. Nghe bảo là đang bầu với bạn trai cũ. Nhưng mà bạn trai cũ không nhận nên quyết định sinh con một mình đấy ta đúng khổ nha Đúng là hông nhan bạc phần ấy Ừ khổ thật đấy Từng lời mọi người nói Xót vào tay tôi không thiếu một chứ Tôi không biết vì sao mọi người là biết Tôi mang bầu Mặc dù tôi biết bản thân bồm càng ngày sẽ càng to xa Dù mặc quần áo rộng Cũng không xấu được Nhưng mà cái cảm giác khi nghe mọi người nói sau lưng Nó khó chịu lắm Tôi mang tâm trạng không mới vui vẻ Bước vào phòng làm việc Linh vừa nhìn thấy tôi thì đã khát cười rồi bảo Mọi người đang đồn chị mang bầu Đúng thật đại chị Tôi nhìn Linh Tôi không nhớ phụ nữ mang bầu là điều kỳ lạ lắm hay sao Mà lại nhìn tôi và ánh mắt đó Tôi thì cũng không nề hà gì cả mà thừa nhận Đúng như vậy chị mang bầu Và chị là mẹ đơn thân Tức Em còn gì để hỏi nữa không <cười> sao không ừ, Nhưng mà sao chị không quay lại với bố của bé hả chị Dù gì con cái có cả bố và mẹ vẫn hơn Linh dường như không nghe gió chị nói gì à? Chị nói, chị là mẹ đơn thân cơ mà. <cười> à vâng, à, em cũng muốn tốt cho chị thôi. Hình như khi biết tin tôi mang bầu, Linh vui mừng ra mặt. Chẳng nghĩ tôi không còn cơ hội gì với Lâm nữa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy nực cười quá. Tôi dàn lòng mình không thèm quan tâm nhiều nữa. Chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình. Thế rồi hôm ấy công ty tổ chức liên hoan. Hết giờ làm việc các phòng cáo nhau đi ăn rồi đi hát Tôi vốn dĩ không có tâm trạng gì để tham gia tiệc tùng Nên đành không đi Vậy những cái chàng thì cứ nhất quyết lôi tôi đi cho bằng được Nó bảo Lâu lắm mới có dịp Đi đi cho vui về nhà làm gì cho buồn Thôi Tao không muốn đi đâu Mọi người đi cãi Hôm nay nghe nói cả sếp cũng đi Mày mà không đi thì Mọi người nghĩ mày khó tính đi nhá Thế rồi mấy người đứng gần đó đồng loạt bảo tôi đi. Tôi không chối được nữa đành đồng ý đi cùng. Lúc đến nhà hàng, mọi người chỉ lưu bu lấy lòng lâm. Đặc biệt là các nhân viên nữ đều cố tỏ ra mình đặc biệt để được anh để ý. nổi bật trong đó vẫn là Linh. Cô ấy chiếc váy hai dây đỏ, quyến rũ và sexy vô cùng. Ai ai cũng uống rượu. chỉ có mình tôi đang bầu bí nên không thích người mùi bia rượu. Ngồi chán chê tôi cảm thấy trong người khó chịu bất bối. Vậy nên tôi đành lặng lái đứng xế đi sang ngoài một lát. Vừa đứng ngoài hành lang nhà hàng chưa được bao lâu thì bất chợt một dòng nói vang lên. Ơ? Lại gặp em rồi? Tôi quay người lại. Toàn thân xứng sờ khi nhìn thấy Việt. Chuyện hôm trước vẫn khiến tôi ám mạnh khi nhìn thấy Việt. Tôi đành lơ đi coi như không nhìn thấy anh ta rồi bước đi cho xong chuyện. Vậy nhưng bất ngờ Việt tuốm lấy cổ tay của tôi xong nói là nhẹ. Ơ? Thế bây giờ có người yêu mới rồi Khinh thường tôi như vậy à Anh bỏ tay ra đi Anh cứ không bỏ đấy Em định làm gì Tôi không cần phải làm gì Với loài người khốn nạn như anh cả Tránh ra kẻo người khác hiểu nhầm đấy Ồ, Thế người khác thấy thì sao Tôi và em rồi sao cũng mấy năm bên nhau Chia tay một cái Em lại tuyệt tình như vậy à Anh nghĩ là loài người như anh Đáng để cho người khác lưu luyến à? Ôi Cái người như cô thì cần dê tỏ vài thanh cao trước mặt của tôi để làm gì? Chia tay xong Cô cũng cầm kè ngay với thằng khác đi thôi Thế Đã cho nó sơi chưa vậy? Tôi cay cố rằng có vô viện một hồi ở hành lang Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức Những năm thanh xuân bên anh ta Kết quả là bị anh ta phản bội nhục nhá Tôi dần đến run người Chỉ muốn bản thân có một sức mạnh to lớn để vùng được tay của mình ra khỏi người Việt. Rồi tranh thủ cho Việt mấy cái bàn tay. Đụng lùng tôi không biết phải làm thế nào thì dòng của Lâm vang liền Buồn ngay cái tay của mày ra khỏi người quỷ Vừa nhìn thấy Lâm thì Việt khá nhích môi cười đều. Thằng khốn. Lại là mày sao? Lâm không thèm trả lời mà trực tiếp xông đến đấm vào mặt của Việt một cái đau đớn. Khiến cho anh ta loàng tròn lùi lại phía sau vài bước Mặt của Lâm hầm hầm sát khí nhìn Việt Tôi nhìn thấy Lâm đẩy xông vào đánh Việt tiêm Thì vội vàng ngăn lại Anh, đừng mà Ở đây có mọi người đấy Đừng đánh nhau như vậy về bề Lâm đánh cay cố lắm Nhưng mà không thể làm gì được Anh ta loàng tròn đứng dậy rồi chỉ tay vào mặt của Lâm Thằng khốn Mày được lắm Để rồi tao xem Chỗ mà hạnh phúc được bao lâu Tao nói cho mày biết <cười> Con này chắc là Nó bị dị tật Nên mới giữ khư khư lần đầu tiên Tao mấy năm rồi còn chưa sơi được Thì mày cũng xác định dần đi là vừa Bố một tiếng Việt vừa rất lời Thì Lâm đã đấm thẳng vào mặt của Việt cái nữa Do anh hung hăng tóm lấy cổ áo của Việt Bình thường thì sáng vẻ của anh đã lành lùng Lúc này lại là càng lành lùng hơn bao giờ hết Anh nghiến răng rồi nói Tao cảm thấy xấu hổ vì mày cũng là đàn ông. Đã là một thằng đàn ông thì sống sao cho đáng mặt đàn ông đi. Cái loài đi lăng mà người yêu cũ như mày. <cười> Đúng là xác rưỡi hơn làm người đấy. Mày nói cái gì? Mày nói ai xác rưỡi? Tao nói mày đấy. Lâm có tí mèn rượu trong người nên càng nóng. Việt thì dù tức lắm nhưng mà đánh lại Lâm được một hai cái. Rồi sưng không bật lại được Lâm. Nên chỉ đánh bất lực chiều trận. Tôi nhìn thấy Lâm đánh liên tiếp vào Việt Sợ quá nên vừa run vừa gào Anh đừng có đánh nữa Đừng đánh nữa mà Lâm không thèm trả lời tôi Cũng may là ngay sau đó Nhân viên bảo vệ của nhà hàng đi đến Rồi đến nhân viên công ty Nhân viên nhà hàng chạy đến nói vài câu Xin Lâm thì anh mới dừng tay lại Mọi người lại nháo nhào nhìn nhau Rồi hỏi thăm Lâm Anh liếc nhìn mọi người lành lùng rồi bảo Mọi người vào trong tiếp tục đi Tôi đã thành toán. lên ngay như vậy thì vội vàng đám. Um, anh cũng vào trao ăn cùng với mọi người đi hả? Mọi người đợi anh từ nãy đến giờ đấy. Tôi bận rồi. Nói xong, anh bước đi thẳng về phía cổng. Tôi đứng ở đó thất thần mái. Mọi người hỏi tôi nguyên nhân nhưng mà tôi không biết trả lời như thế nào. Nên cứ đứng được nhìn về phía cổng. Sau đó mọi người thở sai quay trở về bàn ăn Cái chàng đứng bên cạnh lay lay tay tôi. Ờm... Um, Xếp về rồi Ừ Thế làm sao đấy Tao ra ngoài hóng xó thì lại gặp Việt Lâm nhìn thấy Việt cáo tay Và xỉ nhục tao về nên đã đánh cho Việt một trận Ơ Ơ tên là sếp bảo vệ cho mày đấy Ừ Thôi mày vào ăn với mọi người đi Bây giờ thì tao cũng không còn tâm trạng gì nữa cả Tao về trước đây Ơ kìa Nhưng mà Thôi vào đi Nói với mọi người giúp tao vài câu nhé Chưa vào đó tao cũng không ăn được gì cả Cái chàng trần chờ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu Thế về cẩn thận nhé Thế là tôi xa cầm bắt chiếc taxi để về nhà Trên đường về tôi cứ nghĩ về Lâm Lúc ấy tôi cũng cảm thấy ái náy lắm Bữa ăn hôm nay lẽ ra vui vẻ Vậy nhưng cuối cùng vì tôi mà mất vui đi Đây là lần thứ hai Lâm đánh nhau vì tôi Vừa nãy thì Lâm bị viện đấm trong một cái không biết có sao không Tôi thở sai lấy điện thoại trong túi xanh nhắn cho anh một tin nhắn. Anh đang ở đâu đấy? Có sao không vậy? Tin nhắn gửi đi nhưng mà tôi đợi mai không thấy Lâm trả lời. Xuân quang đường về nhà tôi cứ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại để đợi tin nhắn của anh. Cuối cùng khi chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư vừa trả tiền bác tài xế xong khi tôi quay xa đã nhìn thấy Lâm đứng sừng sững trước mặt. Theo bản năng tôi giật mình hét lên một tiếng. Nhịp tim lúc này cơ hồ cũng tăng lên vài nhịp. Lâm lành lùng nhìn tôi, anh nói. Chúng ta cần nói chuyện. Tôi suy nghĩ vài xây rồi gật đầu đám. Vậy lên nhà rồi nói. Lông bước vào trong nhà. Tôi nhìn thấy mặt của anh có vẻ vẫn đang bực bội. Tôi cảm thấy không khí đang dần căng thẳng, nên phải hạ giọng rồi hỏi. Tôi ván cho anh cốc nước cam nhé. Không cần. Mặt của anh hơi sưng kìa, có đau không? Không Sau đó thì tôi không biết hỏi gì nữa Đành im lặng vài giây Và dù bỗng dưng tôi thấy anh như đang cố gắng gồng mình kiềm nén thức cảm xúc gì đó Anh ngước mắt nhìn tôi Khoai miệng bấp máy khó nhọc rồi hỏi Vì sao? Tôi nghe xong thì nhớ mày không hiểu Anh nói gì nên hỏi lại uhm, Vì sao cái gì cơ? Vì sao lại nói dối tôi? Nói dối? Vì sao nói dối đứa bé không phải là con tôi? Tôi nghe đến đây thì sắc mặt trắng bạch Toàn thân như bị sát đánh trúng người Nhưng mà rồi tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc xuống Bình tĩnh hỏi lại Anh nói cái gì tôi không hiểu ấy Hôm mắt của Lâm bấm trống đỏ hoe Nhưng mà anh không khóc chắc có lẽ em do anh kích động quá thôi Cuối cùng Thanh cũng không kìm nén cảm xúc nữa Vậy nên cũng quát lên Duyên Đứa bé là con tôi có phải không Tôi giật mình ngước mắt nhìn Lâm Từng câu từng chứ Từng ánh mắt anh nhìn cứ như muốn Lột hết lớp vỏ mà tôi đang ngụy trang vậy Đối diện với ánh mắt đó Tôi dù có muốn phủ nhận Cũng đã hoàn toàn không đủ nhấn tâm Để phủ nhận một lần nữa Giờ phút này thì tôi không biết phải làm gì Nhất thời cứ đứng chân chân một chỗ, viền mắt của tôi cay cay. thật sự nếu như đứng ở đây nghĩ lâu thêm một lát nữa thì nước mắt của tôi rơi xuống thật đấy. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu che đi sự run dày trong tôi, khẽ gợt đầu rồi đáp. Đúng như vậy. Đứa bé là con của tôi và anh. Nhưng mà anh yên tâm đi. Tôi sẽ nuôi con một mình và sẽ không để ảnh hưởng đến anh đâu lâm nghe tôi nói thì anh thoáng ngây người hàng lúc mày dầm nhíu nhẹ lại cô đành biến tôi trở thành một kẻ vô trách nhiệm và tôi tệ đến như vậy sao thế vậy anh muốn làm gì đây tôi không muốn làm gì tôi chỉ muốn cùng cô chăm sóc con thôi lần này thì đến lượt tôi ngây người xong nói cũng lạc đi tôi hỏi lại Vậy... Còn vợ chưa cưới của anh thì sao? Tôi không muốn anh vì trách nhiệm mà biến tôi thành cái phá hoại hạnh phúc của người khác. Hơn nữa chúng ta cũng không yêu thương gì nhau cả. Đừng miến cương, ép buộc bên nhau thế. Tôi nói xong thì liền quay mặt đi hướng khác. Nước mắt của tôi cũng đang trực trào nơi khóe mi. Tôi sợ Lâm nhìn thấy tôi khóc. Lâm im lặng một lát. Lúc anh vừa phát âm trả lời thì đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Tiếng cái trang vòng lớn. Này, tao có mua phở cho mày đi Lúc này thì cả tôi và Lâm đều giật mình sớm sờ khi nhìn thấy cái trang Mà cái trang khi thấy sự xuất hiện của Lâm trong nhà Thì cũng ngạc nhìn không kém Nó cười gần gào rồi lúng túng nói Ờ, ờ, um, sếp, uh, sếp, cũng ở đây ạ Ừ Ờ, uh, thế hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi à em xin phép Khi cái trang định xoay người đi tiếp thì Lâm bảo Thôi, cô mang phở cho cô ấy ăn đi Tôi cũng có việc cần phải đi Nói xong thì Lâm đứng dậy bước đi Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn tôi một cái Khi Lâm đi khuất tôi mới dám thở phào nhà nhóm một hơi Lâm đã biết tôi mang thai con của anh Tôi thì không phải là kẻ ngốc Tôi chưa đến mức không nhận ra tâm tình của anh khi đó Nhưng mà lòng tôi vẫn còn một chút mặc cảm Nên cứ cố gắng gạt đi Và nhắc nhở bản thân không được háo huyền Những thứ mộng tưởng xa xôi Lúc này cái chàng cũng chạy đến chỗ tôi Ngạc nhiên rồi hỏi Này Tại sao ông Lâm lại ở đây thế Mà vì sao thái độ của mày cứ kỳ lạ thế Đừng nói với tao là ông mày Đã biết sự thật rồi nhá Tôi cũng khai gật đầu Lương mắt nhìn thấy bờ vai của cái chàng Mà tôi chỉ muốn tựa vào thôi Mày ngồi xuống đây đi Cho tao tựa vào một tí. Thế rồi cái chàng cũng lặng lẽ ngồi xuống bên tôi. Cả người tôi bỗng nhiên như bị ai đó rút càn sức lực. Mệt mỏi tựa vào vai của nó. Tôi thở sai rồi nói. Um, sao về sớm vậy? Thì tao lo cho mày buổi tối ăn nít Nên xin phép về sớm mua phở cho mày ăn đấy. Ờ. Thế cảm ơn mày nhé. Lúc nào cũng tốt với tao cả. Con hâm này. Bạn bè với nhau đi nói những lời khách sáo như thế Ở thế ông Lâm biết chuyện rồi Thì tính sao Ông ấy có nói sẽ chịu trách nhiệm không vậy Nghe mới cũng muốn chịu trách nhiệm Nhưng mà ta không hiểu vì sao Trong lòng lại cảm thấy nặng nề quá Ôi trời à Ông ấy chịu trách nhiệm là quá tốt rồi Sao mà mày cứ nghĩ sâu xa như vậy Cuộc đời này phải nghĩ cho mình Và người mình sinh ra Những tư khang khó quá thì bỏ qua đi Mà hơn nữa thì mày thử nghĩ xem. Nếu như ông Lâm thực sự yêu cô gái kia sâu đậm, vậy thì liệu rằng có dễ dàng buông tay về mẹ con mày không? Uhm, tao Sau đó cái chàng lại ngồi nói một trang đạo lý cho tôi nghe. Có những câu nói của nó làm tôi muốn khóc cũng phải bật cười. Mười giờ đêm tôi mới đứng dậy đi ăn bát phở nó mua. Ăn xong thì tôi mới đi tắm rồi lên giường ngủ. Dù đã dặn lòng phải ngủ sớm. Vậy nhưng suốt đêm ấy tôi cứ nằm Mắn thao thức nhìn ra bầu trời bên ngoài Trời hôm nay rất ít sao Nhưng có một vì sao sáng nhất Nổ bật nhất Bỗng nhiên nó làm tôi liên tưởng đến lâm Vô thức trong lòng của tôi lại xảy lên Nỗi buồn vô hạn Và có cả những niềm ao ước xa vời Tôi đã từng nghĩ đến cảnh Cả nhà ba người chúng tôi hạnh phúc bên nhau nghĩ đến đó trái tim tôi như muốn tan chảy Về ngọt ngào Tôi nằm ở đó cả đêm Nhìn sáng trời dần sáng Lúc ấy thì tôi mới giật mình nhìn xuống màn hình điện thoại đã điểm 4 giờ 30 phút. Tôi thở sai lướt qua một vòng Facebook. Tôi thấy nít của Lâm vẫn sáng đèn. Bản thân rất muốn nhắn tin cho anh nhưng mà lại không biết nhắn như thế nào. Cho đến khi trời sáng hẳn thì tôi mới lồm cồm bò dậy bước xuống giường Ăn sáng xong tôi đến công ty như thường lệ. Chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm nên tôi cũng cố gắng rồi nghỉ ngơi một thể. Trên đường đến công ty tôi cứ suy nghĩ mãi. Không biết làm sáng nay sẽ đối diện với Lâm như thế nào. Nhưng mà đặt chân đến phòng làm việc rồi. Tôi mới biết. Lâm đi sang Hàn Quốc có việc gấp từ đêm qua. Linh mang hợp đồng đến cho tôi. Sắc mặt không mấy vui vẻ. Chắc là cô ta vẫn còn ấm ức chuyện vì tôi hôm qua mà Lâm rời bữa tiệc sớm hơn. Linh bảo. Mấy hợp đồng này thì chỉ cơ soạn xong sắn đi. Khi nào xếp về rồi xếp xác ký? Tại em có biết bao giờ xếp về không? Tôi vô thức buộc miệng hỏi một câu như vậy. Linh nghe xong liền nhíu mày khó chịu nhìn tôi hách dạch rồi nói. Chỉ cứ lo làm tốt việc của mình là được. sau này tôi công nhận mình cũng khác với trước. Nóng tính hơn nên khi thê cái gì trướng mắt tôi cũng đốt lại ngay. Này Linh. Chị hỏi em một câu rất bình thường. Chị cũng chỉ là muốn biết xếp khi nào về để còn nhanh chóng soạn hợp đồng cho xong. Chị xin lỗi. Khi đã làm cho em không vừa lòng Nhưng mà chị nghĩ em là thư ký Các anh sở, xử Cũng xem em chuẩn trị hơn mọi người chứ nhỉ? Lên bị tôi nói thẳng mặt thì tức lắm Miệng cứng ngắc không biết cái lại làm sao Bởi vì rõ ràng thái độ của cô ta quá sai Sau cùng cô ta nói Cảm ơn chị Em sẽ rút kinh nghiệm Nói xong lên cũng xoay người bước đi Thời gian cứ như vậy trôi thêm 3 ngày nữa Là đến ngày cuối cùng làm việc của Nam Bỗng nhiên mấy ngày không gặp Lâm Cũng không liên lạc với anh Tôi nhận ra là mình có một chút nhớ anh Rõ ràng tôi tự nhủ Không được để bản thân yêu anh Không được để bản thân nghĩ về anh Vậy nhưng cỡ sao Mỗi khi bước qua phòng của anh chiếc ghế vẫn trống Lòng tôi lại man mát buồn Tôi chưa bao giờ có cảm giác mong ngóng ai như vậy Ngày xưa yêu Việt Anh ta đi công tác suốt Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất bình thường Lần này tôi cảm thấy khó chịu nôn nao một cách khó hiểu lắm. Buổi chiều nhận lương thưởng và quà cuối năm. Bất ngờ thì Lâm xuất hiện trong bộ vest màu đen. Mới vừa bước vào công ty, ánh mắt của Lâm dừng lại phía tôi đầu tiên, sau đó mới rời đi nơi khác. Nhìn thấy Lâm thì mọi người vui mừng đứng lên, ồ ạt nói, Ôi, xếp à, xếp về rồi sao? Lâm gật đầu nói vài câu chúc mọi người đón năm mới vui vẻ. Chúc xong thì anh quay trở về phòng làm việc tôi cũng nắn lại sao nốt hợp đồng cho anh bỗng nhiên hôm nay tôi cảm thấy lâm hơi khác thái độ đối xử với tôi rất trưởng mực không quá thân thiện giữa trong tôi như có một bức tường ngăn cách làm cho tôi bỗng dưng hụt hẫn vô cùng nghĩ lại buổi tối hôm đó tôi có cảm giác giống như một thứ mân xó sàng sắp nắm trong tay rồi lại bị tuột mất là vì tôi suy nghĩ quá nhiều hy vọng quá nhiều hay là do tôi thật sự đã buông thả bản thân để khát khao của anh xây dựng gia đình Giao hợp đồng xong cho Lâm Tôi ngập ngừng rồi nói Vậy tôi sang ngoài trước nhá Ừ Tôi muốn chúc anh vài câu Nhưng mà lời vừa đến miệng thì nút ngược trở lại Càng nhìn Lâm tôi lại càng cố gắng muốn biết Rốt cuộc làm anh đang nghĩ cái gì Nhưng mà đáng tiếc người như anh sâu như biển Có lẽ không ai có thể đoán được nội tâm của anh Tôi quay trở lại phòng làm việc Xăm xếp gọn đồ đàn rồi lau dọn một chút Là đến giờ tan làm Tôi ủe hoài, sang tuổi quà ra ngoài cổng đợi cái chàng. Sau đó cái chàng vừa nhìn thấy tôi đã sung sướng rồi nói. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tao đi làm, lại vỡ được công ty thưởng tết nhiều như vậy đấy. <cười> thế ta hồ mà mua sắm nhá. Ừ, ngày mai được nghỉ rồi, tao phải đi quẩy ngay. Ừ, thế mày định bao giờ về quê đấy? Ngày mai tao về. Ở thế không mở lại đi shopping à? Thôi, cả năm mới có mấy ngày Tết. Về nhà còn phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa nữa. Ừ, cũng đúng nhờ. Ờ, thế bây giờ đi làm bữa buffet không nhỉ Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ăn xong tối đó tôi về ngủ sớm. Ngày hôm sau dọn qua nhà buổi sáng. Đến chiều thì bắt xe về quê. Ngồi trên xe gần 2 giờ đồng hồ thì tôi về đến nhà. Ở quê tầm này không khí Tết đã rộn ràng. Các ngó nhỏ đã treo đèn lồng đỏ Mẹ vừa nhìn thấy tôi thì đã suýt xoa Ôi thứ con bé này sao dạo này gây đi thế nhờ Mà có uống thuốc giảm cân không đấy Tôi mỉm cười treo lại mẹ Thế mà thấy sáng con gái của mẹ cứ như người mẫu thế này Uống thuốc giảm cân để làm gì Thế sao gây thế Nhìn sang sao hẳn ý Hay là ốm đau gì à con <cười> Không có đâu Mẹ nhìn vậy thôi nhưng mà con Cân nặng thì vẫn như vậy mà Mẹ nhiễu mày nhìn tôi Tôi sợ mẹ hỏi thêm nên làng tránh sang chuyện khác Tôi giơ tủ quà tết trên tay lên rồi bảo À mẹ xem này Năm nay tết công ty con vừa thưởng Vừa tặng quà tết to chưa này Con để lên bàn thờ trang trí cho đẹp nhé Ừ Nhưng mà cứ để đó mẹ làm cho Mới vừa về cơ mà cứ nghỉ ngơi đi đá Không sao đâu, con làm được mà, cứ để con Sau đó thì tôi mỉm cười bước vào trong nhà Bê đồ lên bàn thờ xong thì ông nội tôi cũng về Vừa nhìn thấy tôi thì ông đã hỏi Ơ, Duyên về rồi à cháu Thế Tết năm nay về có sến cho ông thằng cháu rể nào không đấy Đấy, tôi biết ngay mà Ông dường như mong tôi lấy chồng sớm lắm rồi ấy Hai ba năm nay năm nào cũng hỏi như thế cả Tôi cười nhẹ rồi đáp <cười> ông ơi Từ từ rồi cháu đưa cháu rể về cho ông nhá Năm nay thì ông cho cháu xin khất nhá Và rồi tôi lại lưu bu đi dọn dẹp Cùng với mẹ đến giờ ăn tối Hôm đầu tiên về quê Hai đứa em tôi nhất định nặng nặng muốn tôi đưa đi chơi Loanh quanh khắp làng uống trà sữa một vòng Rồi tôi cũng về ngủ Về đến nhà tôi mở điện thoại ra Điều đầu tiên tôi hy vọng là nhận được tin nhắn của Lâm Nhưng mà vẫn không thấy tin nhắn nào cả Dường như sau đêm ấy, anh đã muốn tránh xa tôi Vậy nên tần suất liên lạc của chúng tôi đã không còn Mà càng như vậy, tôi lại càng khó chịu Không biết có con thì thôi bên rồi thì ít nhất cũng phải hỏi thăm con mình chứ Không yêu thương mẹ nó cũng được Nhưng mà ít nhất cũng phải yêu thương nó chứ Ngày thứ hai ở quê, sáng sớm tôi đi chờ Tết mua đồ cùng mẹ Mấy bác ngoài chờ thấy tôi thì liên tục hỏi thăm, lương thưởng. Sự làm luật sư chắc là lắm tiền lắm nhỉ? Sợ là lang có người yêu chưa? Các bang lại còn nhiệt tình bảo. Ba có thằng cháu mới ở bên Úc về, làm bác sĩ luôn đấy. Để ngày mai bác dẫn sang nhà cháu xem nhé. Nghe thế như vậy tôi vội vàng gàn phát đi từ chối. Vậy nhưng mẹ tôi vì mong ngóng con gái đi lấy chồng, cùng thêm thấy xa cảnh cũng tốt, thế là liên tục hòa vào đâu ý cùng với bà bác kia. Tôi thấy bất lực ngao ngán nhìn mẹ. Vô thức nghĩ đến chuyện mạnh mang bầu Có lẽ là sớm muộn sẽ không phải nói cho mẹ biết Chỉ bằng biết sớm còn hơn biết muộn Thế là tối đó cả nhà ăn cơm xong Trong lúc tôi và mẹ đang sửa bát Thì tôi bảo với mẹ Mẹ ơi Con có chuyện muốn nói ừ, Con cứ nói đi Tôi ngập ngừng nhìn mẹ một hồi Lời vừa chuẩn bị nói ra Thì lại bị nút ngược vào trong Khoảnh khắc ấy tôi dồn lắm Không biết là mẹ sẽ có phản ứng như thế nào mẹ thấy tôi chần chừ thì liền nói: tôi có chuyện gì mà nhìn con căng thẳng thế? ừm, um, mẹ, ừ, tôi có gì cứ nói đi. ừm, um, con, con có thai rồi. mẹ nghe tôi nói xong, chiếc bát trên tay lập tức rơi xuống đất tạo thành tiếng vỡ vụn. Trong lúc mẹ tôi còn chưa kịp nói gì thì giọng nói tức giận của ông nội tôi vang lên. "Ai cơ? Ai có thai?" Tôi giật mình quay lại nhìn thấy ông, tim gan như sắp nổ tung ra ngoài. Ông nội dù có yêu thương tôi, nhưng mà ông vốn là một người xa trưởng. Việc có thai trước khi cưới vốn là điều mà ông vô cùng ghét, mà tôi lại quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi cứng ngắc cả miệng không nói nên lời, giọng của bố tôi lại vang vọng ra. Duyên ơi, khách của con đến chơi kìa Ông nội tôi nghe thấy như vậy cũng không tra hỏi thêm nữa Tôi suy nghĩ vài giây Không biết giờ này còn có ai đến tìm mình Mấy năm vừa học vừa làm trên thành phố Tôi cũng không có bạn bè giữa quê Tôi thắc mắc nhưng mà không có thời gian nghĩ nhiều Đành vội vàng rửa chân tay chạy lên nhà Lúc nhìn thấy Lâm đứng ở giữa nhà Trên người quanh mặc bộ vest màu đen Chân đi giày xa rất lịch sử Tay thì lại còn sách theo cả một túi quả nữa Tôi thật sự vô cùng bất ngờ Vì Lâm xuất hiện ở đây Trong đầu của tôi còn chưa kịp nhảy số Vì sao anh lại biết nhà của tôi Mà đến với mục đích gì vậy Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác Suy nghĩ thì bố tôi đã lên tiếng Ơ kìa Duyên Mời bạn ngồi chơi đi con Lâm nhìn thấy Bố mẹ tôi và ông nội thì lịch sự lên tiếng chào Cháu chào ông à Cháu chào cô chú Cháu là bạn của Duyên à? Ừ, cháu ngồi xuống đi. Lâm mỉm cười vâng một tiếng rồi đặt túi quà gấm cùng trên bàn. Sau đó anh ngồi xuống đối diện với ông nội và bố tôi. Anh ngồi thẳng tắm lưng, hai tay đặt nhẹ lên đuổi. Vẻ mặt không lành lùng như thường ngày, mà nhìn rất khiêm nhường. Tôi ban đầu vẫn cứ ngơ ngơ, nhưng mà mẹ thì lại hút nhẹ tay tôi rồi nói nhỏ. Thế... Bạn đến chơi mà đứng đực xa đấy Mau ra ngồi cùng bạn đi Tôi nhìn mẹ rồi cuối cùng Đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Tôi nhớ mày nhìn anh Anh khét cười với tôi Sau đó tôi lên tiếng giới thiệu xà thưa ông nội Thưa bố mẹ Đây là anh Lâm là xếp của con ạ Mọi người gật gù Bố tôi hỏi Lâm Thế cháu uống cà phê không Dạ <cười> vâng không cần đâu chú à Cháu uống nước trà đây là được rồi. Ừ thế không ngờ cháu là sếp của xuyên Chứ mà cũng chưa nghe thấy cái Duyên kể về cháu bao giờ cả. Hôm nay được gặp thì vinh hành quá. Dạ vâng ạ. Cháu cũng muốn về thăm ông và cô chú từ hôm trước rồi. Nhưng mà cháu vừa mới đi công tác về. Vậy nên cũng hơi vội. Chưa kịp chuẩn bị chu đáo à. Cháu đến trời là quy lắm rồi. Lần sau không cần quà cám gì cả đâu. Bố tôi vừa rất lời Thì ông nội tôi đã lên tiếng hỏi cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Già cháu 34 tuổi à? 34 tuổi Vậy mà đã làm giám đốc công ty lớn Đúng là tuổi trẻ tài cao thật đấy Già cháu còn phải học hỏi nhiều mà. ạ? Từ lúc nãy cho đến bây giờ tôi mới nói được một câu Còn lại cứ ngồi im bất động bên cạnh lâm Thì thoảng thì lại khai liếc mắt quan sát thái độ Lấn cử chỉ của anh Lần đầu tiên gặm gia đình tôi Nhưng mà Lâm có vẻ rất hòa đồng Anh rất biết cách anh nói Để khiến người khác hài lòng Đặc biệt là những người lớn tuổi Một lúc sau đó thì ông nội tôi lên tiếng hỏi thẳng Thế cháu và cái duyên đang quen nhau à? Hay chỉ là xếp và nhân viên bình thường thôi? Nghe ông hỏi như thế tôi bỗng chóng giật mình Toàn thân khẽ run lên Trái tim cơ hồ cũng đập nhanh hơn vài nhịp Vậy nhưng trái với thái độ của tôi Thì Lâm rất bình tĩnh, điềm đạm Anh sóng sạc trả lời Dạ Tụi cháu đang quen nhau mà tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tại sao Anh nói dối mà vẻ mặt thì lại chân thật Đến khó tin như vậy tôi nghe xong thì chỉ biết ú ớ Đành giải thánh Thì bất ngờ Lâm đã lên tiếng nói trước Dạ thưa Cũng không giấu gì ông và cô chú cháu và xuyên đã tìm hiểu nhau một thời gian trong quá trình tìm hiểu thì bọn cháu có đi quá giới hạn vậy nên bây giờ xuyên đã mang thai con của cháu hôm nay cháu về đây thứ nhất là để thăm ông và cô chú thứ hai là muốn xin phép ông và cô chú cho chúng cháu được đến bên nhau ạ bố tôi nghe lâm nói như vậy thì kinh ngạc lắm còn ông nội tôi tôi cứ nghĩ là ông sẽ tức giận lắm nhưng mà không ngờ ông lại vô cùng bình tĩnh ông hỏi lâm Ừ, thế hai đứa quen nhau lâu chưa mà dẫn đến chuyện này Dạ tôi cháu quen nhau cũng đủ để hiểu nhau mà Cháu mong ông và cô chú trò phép Càng ngồi nghe tôi lại càng cảm thấy tim mình đập thình thịch Đồ ấm cứ mơ hồ mông lung cảm giác rất lạ Lý do Lâm về đây ngày hôm nay là để xin phép gia đình tôi Và muốn chịu trách nhiệm với tôi sao Thật ra thì tôi cũng có cảm giác vui khăn xuất hiện ở đây Nhưng mà so với niềm vui thì tôi lại không dám tin đây là sự thật nhiều hơn. Sau đó thì cả mẹ tôi cũng bắt đầu hỏi chuyện lâm Rồi mọi người hỏi về bố mẹ của anh, địa chỉ nhà anh, gia đình của anh có mấy người, vân vân Phải nói là mọi người hỏi anh rất nhiều. Câu nào thì anh cũng trả lời rất lễ phép và khiêm nhường. Hỏi hàn ta đến xét thì cũng đến 11 giờ đêm. Lúc này thì mọi người mơi vừa lòng, không hỏi nữa Khi Lâm hỏi mọi người ở đây có nhà nghỉ hay là khách sạn gì để thuê, ngủ lại qua đêm hay không. Điều tôi không thể ngờ đã xảy ra. Ông nội của tôi giữ Lâm ngủ lại nhà luôn ngay buổi tối hôm đó. Tôi thấy như vậy thì vội nói. Ờ, không được đâu hả? Cách đây đi xe 4 cây nữa là ra đến thị trấn. Ở thị trấn, đây khách sạn và nhà nghỉ. Ông nội của tôi thì câu mày bảo tôi. Cái con bé này. Đằng nào cũng sắp thành người một nhà Nhà mình còn thường một phòng Ngủ ở đây cũng được Cần gì phải đi đâu Trừ khi cậu ấy ngài không ngủ ờ, sao không Cháu không ngại đâu à Vậy ông và cô chú cho cháu ngủ lại đây đêm nay nhé Tôi nghe xong thì bất lực nhìn Lâm vào mọi người Sau đó thì cũng lương thứng trở về phòng ngủ Lên giường nằm rồi mà tôi vẫn không dám tin Đây là sự thật Tôi nằm đường một lát thì Mẹ tôi bước vào mẹ nói Tối nay mẹ ngồi cùng con nhé. Dạ vâng ạ. Thế rồi mẹ tôi bắt đầu công cuộc tra hỏi. Ờ, thế mày quen nó sau khi chia tay thẳng Việt à con? Thế thấy tính cách của nó thế nào? Tôi thì không dám nói sự thật cho mẹ biết nên trả lời đài một câu. Ờ, dạ vâng à, Anh ấy cũng được mà. tôi không biết là mày nhìn thế nào. Nhưng mà mẹ để ý ký rồi. Thế sáng sủa đẹp trai. Nhìn thì tử tế hơn thằng Việt nhiều Mà cảm giác thằng này nó trưởng thành Vâng Trưởng thành thì mới làm tổng giám đốc một công ty lớn được chứ mẹ ừ, Thôi Thế là trong cái sai lầm cũng có cái đúng đắn Mày tìm được người tử tế như vậy để lấy làm chồng thì mày cũng mừng Ông nội khó tính như vậy còn ưng rồi đấy Thế bầu mấy tháng rồi à <cười> con được ba tháng rồi Hôm trước đi siêu âm bé trai mà, Nhà con trai một mà được ngay thằng con trai đầu lòng là sướng lắm rồi đấy. Thế mày đã gặp bố mẹ nói chưa con? Con chưa mà. Nhà người ta giàu có như vậy. Thế không biết là có kén tròn môn đăng hộ đối không nhỉ? Tôi biết là mẹ đang lo lắng cho tôi. Thực ra thì thời đại nào cũng như vậy cả thôi. Vấn đề môn đăng hổ đối là một điều quan ngại. Bỗng nhiên tôi lại lo lắng khi nghĩ về bố mẹ của Lâm không biết là mẹ ăn như thế nào, có khó như mấy bà mẹ chồng quyền lực trên phim không nhỉ? Sau đó thì mẹ tôi lại nói mà kể ra cũng tài đấy, người như nó để đến mày nhà cũng hay thật. Tôi nghe xong nhớ mày quay sang nhìn mẹ núng nịu rồi bảo kìa mẹ. Mẹ bật cười treo lại tôi. Thế mày có bỏ bùa mê thuốc lú gì nó không đấy con. Mẹ ơi. Ngày trước mẹ tự hào về con thế cơ mà Sao bây giờ lại diêm con gái của mẹ như vậy <cười> ừ, thì mẹ cũng không dám tin Trên đời này mày lại tìm được người hoàn hảo đến như vậy Tôi nghe xong Thì mỉm cười ôm lấy mẹ Nói thêm vài câu nữa thì mẹ đi ngủ trước Tôi thì nằm mãi không ngủ được Cuối cùng tôi lại mò vào Facebook Nhắn tin cho Lâm Anh ngủ chưa Rất nhanh sau đó Lâm nhắn lại Chưa Uhm, mà sao anh lại về nhà tôi thế Tôi đâu có bảo anh chịu trách nhiệm đâu Đó là quyền của tôi Cô không có quyền cấm đâu Anh Đúng là ngang ngược Cô nói chồng sắm cưới của mình như vậy à Ba từ chồng sắm cưới Khiến tim tôi đột nhiên đập thành thịch Mình thì không nhìn được Vô thức nở ra nụ cười nơi khóe môi Trong giây phút đó tôi bỗng như hoàn toàn quên mất vào bòng của mình vậy. Sau đó cố gắng bình tĩnh lắm tôi mới nhắn lại. Cái gì? Ai nói sẽ cưới anh? Anh đừng có mơ. Tức cô đành để con tôi không có cha sao? Đừng có ngang bướng như vậy. Tức anh đành bỏ vợ sắp cưới về mẹ con tôi à? Vợ sắp cưới nào? Anh lại giả vờ rồi đấy. Mà cô nghe đâu cái tin tôi có vợ sắp cưới vậy? Mà? Thì nghe mọi người bảo thế Tào lao Tôi ngủ đi Ngủ đi cho con tôi nó được nhờ nữa Hai mẹ con ngủ ngon nhé Đọng xong dòng tin nhắn đó Tim tôi tưởng chừng sám tan chảy ra thành nước Anh nói là anh không có vợ sắm cưới Trong độ của tôi cứ nghĩ đến Câu nói đó của anh mà sung sướng vô cùng Rõ ràng nếu như tôi Không có tình cảm với anh Thì mọi thứ rất bình thường cớ vì sao mà tôi lại vui sướng Đến mức như chưa bao giờ được vui sướng như vậy Là bởi vì tôi đã thật sự yêu anh Hay là vì tôi mừng quá Bởi vì tôi không phải là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của ai cả Tôi nằm ở đó đến 2 giờ đêm Mới thiếm vào giấc ngủ Cho đến sáng hôm sau lúc tỉnh dậy Thì đã thấy mọi người sắp mâm ăn sáng Hai đứa em tôi vừa nhìn thấy tôi Thì đã khoan ngay Chị Duyên Xem bọn em có đồ mới đẹp chưa này Vừa nay anh Lâm dẫn bọn em đi chợ huyền đấy Tôi nghe xong liếc mắt nhìn ba anh em ngồi cạnh nhau Mới gặp nhau chắc được một lúc thôi Mà có vẻ thân nhau gớm nhỉ Tôi biếu môi rồi nói Không phải gu của chị Ừm Em thấy là quần áo anh ấy tròn đẹp hơn Làm chị tròn cho bọn em đấy Tôi nghe xong thì lườm nhẹ Hai đứa nhỏ Lâm thì khác cười Mẹ tôi lúc này cũng bê thêm đồ từ sữa bếp lên Mẹ bảo với Lâm Còn gái còn đứa Ngủ giờ này mới dậy đấy. Thế mai sau lấy chồng rồi. Chồng um, sẽ dậy lại cho nhé. Đấy. Bình thường tôi ngủ đến gần chưa có sao đâu. Vậy mà hôm nay có Lâm ở đây. Cả nhà cứ như là đạp tôi xuống vũng buồn vậy. Lâm cười cười rồi đám. <cười> Không sao đâu cô à. Nhà cháu cũng thoải mái lắm. Cả nhà tôi nghe về cũng quý Lâm rồi. Nên từ lúc ăn cơm đến lúc dọn dẹp xong xuôi. Vẫn nói hết chuyện này đến chuyện khác. Đó mãi cho đến khi tôi giúp Lâm. Ờ thế anh không về Hà Nội à? Về đi cảo muộn đấy. Mọi người nghe tôi nói như vậy thì lườm nha tôi một cái. Mẹ tôi bảo. Ờ hôm nay nhà mình có gói bánh trưng. Bố mẹ giữ Lâm ở đây gói bánh trưng cùng cả nhà. Mà nghe Lâm bảo là từ bé đến bây giờ chưa được tự tay gói bánh trưng bao giờ cả. Tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nói như vậy là Lâm còn ở nhà tôi hết hôm nay à? Ăn sáng xong tôi đi rửa lá xong Đang ngồi rửa được một lúc Thì Lâm bước đến ngồi xuống bên cạnh Anh sắn tè áo quá khỉu tay Rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi Tôi ngạc nhiên nói Ơ Anh đứng lên đi Để tôi làm được rồi Cẩn thận cào sách lá xong đi Tôi chứ không phải là vùng về như cô đâu Mà làm sách lá xong được Ơ này Tôi hơi bị khéo tay đi nhá Vùng là vùng thế nào Tôi nghe hết chuyện ngày còn bé đến lớn của cô rồi đấy Nhìn thế này mà Cũng biết bắn chim cơ đấy Tôi đỏ lưng cả mặt Biếu môi bất mãn nhìn lâm Thấy tôi như vậy Anh lại càng được đà cười thành tiếng tức quá thì là tôi đập mạnh tay xuống nước Để cho nước bắn hết lên mặt của anh Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của anh lúc đó Lại đến phiên tôi buồn cười Dù bất ngờ Cả hai chúng tôi khờ người lại Bốn mắt nhìn thẳng nhau ngờ ngùng Rất nhanh sau đó tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác Đối diện với ánh mắt của anh Tôi như bị hớp hồn vào sâu trong đôi mắt đó Lầm cơm chậm sai rồi hỏi Thế ở đây có phòng khám nào uy tín không vậy? Anh khám gì à? Tôi đưa cô đi siêu âm xem con tôi thế nào Tôi mới siêu âm rồi Khỏe mạnh bình thường Không cần siêu âm lại đâu Thế đã làm xét nghiệm nếp chưa? Ờm rồi Kết quả thì không phát hiện bất thường gì cả Như vậy là tốt rồi Nhưng mà tôi vẫn muốn đưa cô đi siêu âm Để được gặp con Tôi nhìn thấy vẻ mặt rất chân thành Của Lâm khi đó thì bắt đầu mủi lòng Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý Được rồi Rửa xong lá xong rồi đi nhé Lâm đành lấy ô tô đưa tôi đi Nhưng mà đường quê lùi xe xa, xa vào Cũng không tiện Tôi bảo anh chờ tôi đi bằng xe máy SH của bố tôi Lần đầu tiên tôi ngồi phía sau lưng anh Yên xe vừa cao vừa sốc Nên trống trống tôi lại bị tụt xuống Ngồi sát người anh Những cơn gió thi nhau thổi qua Mùi hương nước hoa trên cơ thể của anh Sọc thẳng vào hai hốc muối Càng lúc thì đầu của tôi lại càng mồ mị Bởi thứ mùi hương đặc biệt này Đến phòng khám Tôi nằm xuống bàn siêu âm Lâm đứng sát bên cạnh Ánh mắt của anh thi thoảng liếc nhìn tôi Rồi lại còn chăm chú sán chặt mắt vào màn hình Ba xe này siêu âm kỳ lắm Giải thích từng bộ phận của con Một khi như vậy tôi lại thấy Lâm nở sa nụ cười nhẹ Không phải là anh nhưng mà tôi đoán chắc Anh đang rất hạnh phúc Hạnh phúc giống như tôi lúc này vậy Lâm hỏi rất ký về những kiến thức khi mang bầu Thậm chí là mấy người đó còn suýt xoa Khen tôi có người chồng tuyệt vời nữa Lâm cầm phiếu kết quả siêu âm Nhìn hình ảnh bác sĩ chụp cho chúng tôi bộ phận đó của con Thì tôi và Lâm đều nở ra nụ cười rất tươi Sư xong bỗng nhiên tôi lại thèm ăn trà Ngầm ngầm một hồi tôi bảo với Lâm Ở chợ huyền có quán trà ngon lắm Lâu rồi tôi chưa ăn Hay là vào ăn trà đi Ban đầu thì tôi cứ nghĩ Lâm từ chối Bởi vì dù sao Anh cũng không thích ăn uống những nơi như vậy Đặc biệt là chợ huyền ngày Tết Thì lại rất đông người Vậy nhưng cuối cùng anh lại hỏi Quán nào Chị đường cho tôi chứ tôi không biết đâu anh cứ đi thẳng đi, sát thanh trái là đến. Lôm chúng tôi bước vào trong quán, thấy rất đông người. Tôi biết đấy nên dẫn Lâm đến góc trong cùng để ngồi. Sau đó tôi gọi ra một cốc trà thập cẩm và một cốc trà bưởi. Tôi bảo anh, anh ăn trà đi, trà đây ngon lắm đấy. Lâm nhìn xuống cốc trà rồi trả lời, tôi không ăn, quan đi. Ơ kia, ngon thật má. ngon cũng không ăn. Tôi ra sức nói nhưng mà Lâm cứ nhất quyết không ăn. Cuối cùng mình tôi ngồi ăn hết cả hai cốc Lâm thì ngồi im bất động bên tôi. Lúc chúng tôi chuẩn bị xa về thì lại gặp bà bác muốn làm mai mối cho tôi hôm trước. Vừa nhìn thấy tôi thì bà bác đã bô bô nói lớn. Ờ kìa Duyên, <cười> bác đang bảo đi trở về rồi sang nhà của mày đấy. Ờ, dà, sang nhà cháu à ừ Ừ, thế không nhớ lần trước bác nói cái gì à? Bác dân cháu bác sang làm mai mối cho mày đấy. Cháu bác nó về quê rồi. Yên tâm. Đảm bảo là mày chỉ cần nhìn một lần là sẽ thích ngay. Tôi nghe xong thì ngơ ngơ nhìn bác. Còn chưa kịp nói gì thì Lâm đã lên tiếng. <cười> dạ thưa bác. Cháu nghĩ là bác không cần dân cháu trai của bác sang nữa đâu. Ở sao thế? Ờ, mà cầu lai vậy? Cháu là... Lâm nói đến đây thì dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Cháu là bố của con của ấy Cũng may lúc đó trong miệng tôi không có gì Không thì cũng chết bởi vì sẵn Tôi canh ngạc nhìn Lâm Mà bà bác kia cũng canh ngạc không kém Lâm đã như thế còn không xấu hổ nói thêm Nếu như bác không muốn để cháu trai của mình nuôi con người khác Thì làm ơn Xem mấy vỗ mai mối này đi Thời đại nào rồi mà lại còn mai mối nữa Bà bác nghe xong cứng hỏng không nói nên lời Sau đó thì cười gần gào rồi rời đi chỗ khác Sau khi bà bác đi khỏi tôi mới quay sang liềm lâm một cái dài rồi hỏi Anh nói lăng tinh gì vậy? lăng tinh gì? Tôi nói sự thật mà Hay thật đấy Ở đây là quê Anh nói như vậy cả làng biết tôi có thai trước à? tôi ban đầu đành nuôi con một mình thì không sợ Bây giờ lại sợ người ta bàn tán ảnh ảnh đúng là hết thuốc chưa? Chiều hôm đó Lâm cùng bố mẹ của tôi gói bánh trưng Mới lần đầu gói nhưng mà anh còn khéo tay hơn cả tôi Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn anh Nhìn đôi bàn tay kia lắm lúc tôi còn cảm thấy ghen tị Bởi vì nó trắng và thẳng còn hơn cả tay con gái Tôi đến tôi và anh Và cả hai đứa em tôi ngồi trong bánh chưng Bốn người chúng tôi ngồi chán Thì lại lôi khoai và ngô xa nướng Cái thời tiết lạnh của mùa đông ngồi bên bếp lửa bập bùng Đặc biệt là ngồi bên người mình thách Nó mang đến cảm giác kỳ lạ lắm Ngồi trong bánh trưng đến 12 giờ đêm Thì bố dục chúng tôi đi ngủ Đặc biệt là Lâm Anh ra lệnh cho tôi Vào ngủ đi Tôi chưa buồn ngủ mà Đợi thêm lúc vớt bánh xong đi ngủ là vừa Cô chưa buồn ngủ Nhưng mà con tôi cần đi ngủ đấy Tôi nhíu mày nhìn anh Cái ông này từ lúc biết tin Mình có con thì đúng kiểu đội con lên đầu Thế rồi anh lại ngồi nói lại Những lời bác sĩ dặn Tôi nghe mà không cái lại được Nên đành đứng dậy vào phòng Thế rồi một đêm nữa lại trôi qua Đến sáng hôm sau tôi thức dậy Thì Lâm cũng chuẩn bị về Tiến anh ra cổng tôi dặn Anh về cẩn thận đấy Lâm nhìn tôi một hồi rồi Bênh tĩnh hỏi xa riêng cô có sảnh không Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn anh Vớt nhiên hỏi tôi sảnh để làm gì Tôi hỏi lại Anh hỏi làm gì Nếu như cô rảnh thì hai ta kết hôn Tôi nghe đến đây thật lòng tim mình như muốn nhảy vọt lên tận cổ. Tôi tròn xe mát, cố gắng há miệng, muốn nói chuyện. Nhưng mà lắp bắp mái không thể thành một câu hoàn chỉnh. Phải mất vài phút sau đó mới có thể kiềm tiêu hóa lời của Lâm vừa nói. hít một hơi thật sâu tôi trả lời. Anh đang cầu hôn tôi đấy à? Ừ. Tôi chưa thấy ai cầu hôn người khác như anh cả. Thì tôi khác người mà. Ờ, tôi... Tôi ngay xong tôi cũng cứng hỏng. Tôi nhìn Lâm, ở mức về các kiểu cầu hôn nhưng mà không có tí chân thành nào cả. Tôi bực bội rồi đấy xa riêng tôi bận lắm. Tôi không rảnh đâu. Lâm im lặng nhìn tôi một lát. Dường như là anh đã hiểu được tâm tư của tôi nên lúc sau anh nhẹ nhàng nói. Duyên, tôi muốn cưới cô. Tôi muốn hai chúng ta cùng nhau chăm sóc, nuôi nấng đứa con này. Mình kết hôn nhé. Tôi nghe xong trái tim cũng tan chảy Dù là anh nói tôi không biết bao nhiêu phần trăm là thật Nhưng mà lúc này tôi cũng muốn tin anh Tôi 26 tuổi rồi Sang năm là 27 Và cũng bước qua tuổi Kim Lâu Hơn nữa tôi lại đang mang thai con của anh Tôi cũng muốn con mình được sinh ra trong tình yêu thương của cả bố và mẹ Sau cùng thì tôi gật đầu Được rồi, anh về đi Về cẩn thận đấy Có gì nhắn tin cho tôi Tôi về nói chuyện với bố mẹ rồi sẽ thông báo ngày hai bên gia đình gặp nhau. Tôi biết rồi. Sau khi Lâm đi khỏi rồi thì bỗng nhiên tôi lại thấy thiêu thiếu cái gì đó rất quan trọng. Không thể phủ nhận, hai ngày có anh ở đây khiến tâm tình của tôi lúc nào cũng rất vui vẻ và hạnh phúc. Chuyện tôi và Lâm sẽ kết hôn khiến tôi suy nghĩ mãi. Cứ nghĩ, sau bao nhiêu lạnh lùng xa cánh, cuối cùng chúng tôi lại đi đến kết hôn. Trà bù cho lúc tôi vào Việt. Sau bao nhiêu yêu thương thì cuối cùng đường ai nấy đi. Thậm chí là còn đến mức không thể nhìn mặt nhau được nữa. Cuộc đời này hai chứ duyên phận, nó kỳ lạ thật đấy. Nghe đến tương lai, tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao. Nhưng mà hiện tại tôi đang cảm thấy hạnh phúc và nôn nao chưa từng có. Tâm trạng cứ lần lần. nuốt ngụm nước bọt thôi cũng cảm thấy ngọt ngào như nước đường vậy. Một lúc sau cả nhà tôi đi chờ Tết, ông nội thì sang nhà của chú bà. Còn lại mình tôi ở nhà Chán quá không biết làm gì tôi lại lôi điện thoại ra gọi cho cái trang Năm nay thì nó ăn Tết ở nhà trên Hà Nội Mà có mấy ngày hai đứa không thấy nhau thôi mà cũng cảm thấy nhớ nhớ Vừa nghe điện thoại cái giọng của nó đã hoàng hoàng Tao cứ tưởng là mày quên tao luôn rồi đấy Thế làm gì mà tao gọi cho mày mãi không được vậy ờ, Gọi cho tao à? Khi nào vậy? Gọi hai ngày liên tiếp toàn thuê bao đấy Lúc này thì tôi mới nhớ hai ngày Lâm ở đây Tôi cũng ít khi cầm điện thoại Lúc cầm đến thì Điện thoại Hết cả pin Tôi cười cười rồi đáp <cười> ờ, Chắc là lúc đó hết pin đấy Thế mày sắm tết thế nào rồi? Bố mẹ tao cũng sắm hết rồi Tao chỉ việc lo cho cái thân của tao Mà muốn về quê ăn tết mọi người quá Ở trên này nhiều cũng chán ấy Thôi cố gắng đi Chẳng mấy chống là đến tết rồi À Tao bảo này. Ừ, nói đi. Ông Lâm mới xuống nhà tao 2 ngày. Ông mới nói chuyện với bố mẹ tao về cái thai rồi đấy. Buổi sáng ông mới còn bảo tao xa riêng sẽ kết hôn. Tao nghe xong mà vẫn còn cảm thấy hoang mang quá. Cái cha nghe tôi nói như vậy thì phấn khích đến mức hét lên to như cái loa phát thanh của xã. Giọng của nó thể hiện rõ sự sung sướng. Ờ thật đấy. Thế là xa riêng mày kết hôn à? Bố khỉ mày Bạn đi lấy chồng thế mà không buồn à <cười> Buồn cái quái gì Bạn được hạnh phúc thì phải vui cho bạn chứ Sao mà phải buồn Mày biết là hạnh phúc cơ đấy Thật gớm thôi bà ơi Tôi biết thừa Bà cũng thích ông Lâm còn gì Và lại người như ông Lâm chắc chắn Sẽ mang lại hạnh phúc cho mày Cứ tin là tao đi Bà làm cứ như là mày chui giữa gầm giường Nhà ông ấy thì sao mà hiểu rõ như thế Tôi yên sư nhà mày Mày phải nói là đi guốc trong bồn của mấy Tao mà cần phải chua gầm giường á Tôi bật cười thành tiếng nghe cái chàng nói Sau đó hai chúng tôi ngồi nói thêm đủ thứ chuyện trên trời giữa bể Nói cả đến chuyện mẹ chồng nàng sâu Mà nghĩ đến chuyện đó lại khiến tôi có một chút lo lắng Tôi không biết mẹ Lâm như thế nào Không biết có khó khăn quá không đây Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này thì thật sự là chúng ta cảm thấy có một tín hiệu gì đó để có thể vui mừng rồi. Bởi vì cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta sắp kết hôn với nhau. Và đúng như những gì mà nữ chính của ấy vừa hỏi. Không biết là gia đình của Lâm có chấp nhận của ấy hay không? Có dễ dàng hay không? À, cuộc sống hôn nhân sắp tới khi mà nó thiếu đi nền tảng là tình yêu thì sẽ xảy đến thế nào đây? Anh sao cũng rất tò mò. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sầu nhé.